Sau khi Trần Bảo rời đi, tôi đến nhà ăn ăn một bữa rồi lập tức chạy về ký túc xá. Không còn thời gian để ngủ nữa, việc này quá gấp rồi. Tôi ngay lập tức ngồi xuống và vận hành thi quỷ chi khí. Mặc dù vẫn rất chậm, nhưng dòng khí đã dần trở nên dày đặc hơn, cơ thể đầy sức mạnh, chỉ cần một cú đấm là có thể đánh chết một con bò. Và lúc 2 giờ chiều, tôi đi đến nhà thi đấu trong nhà của đại học Giang Đại vì ngày mai sẽ thi đấu nên chắc chắn tôi cần gập gỡ đồng đội. Nếu không quen ai, có khi chuyền bóng còn chuyền sai, như thế thì mất mặt quá. Còn gì là chàng bước nữa? Đời người mà không thể chàng bước thì còn gì là thú vị. Trong nhà thi đấu có khoảng mười mấy người, có người đang luyện tập ném bóng, có người đang luyện ném cú ba bước, có người thì đang tập cú úp rổ, bầu không khí rất sôi nổi, đầy cảm giác ám lực trước trận đại chiến. Ngay cả Vương Mánh cũng có mặt ở đó. Trần Báo đang ngồi uống nước và trò chuyện với một người cao gầy. Khi thấy tôi bước vào, mắt cậu ta sáng lên, cười và đứng dậy tiến về phía tôi. Hiểu Phi, sao cậu đến muộn thế? Chúng tôi đợi cậu cả buổi rồi. Nhanh lên nào, chúng ta cần thảo luận chiến thuật, tận dụng thời gian ít ỏi để phối hợp. Những người ở An Đại rất mạnh, chỉ cần một chút sờ suất là chúng ta sẽ thua mất. Trần Báo cười nói và kéo tôi vào sân. Mấy người đang tập luyện ném vào úp rổ ấy tôi thì mặt không vui, không thèm quan tâm, tiếp tục tự mình luyện tập. Nam sinh cao gầy bước đến, đưa tay ra và cười nói. "Chào cậu, tôi là Tống Nghĩa, chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của đại học Giang Đại. Chào mừng cậu gia nhập đội. Với sự giúp đỡ của cậu, khả năng chiến thắng an đại của chúng ta sẽ tăng lên không ít." Đội đánh giá tên Tống Nghĩa này một phen, đầu cân ngắn, thân cao ít nhất 1,90m, bàn tay rộng và thô ráp. Rõ ràng là một cao thủ Hơn nữa cậu ta nói chuyện rất dễ nghe Tôi khiêm tốn cười đáp Chủ tịch Tống nói đùa rồi Tôi chỉ biết chút ít về bóng rổ thôi Hơn nữa đã lâu không chơi Có lẽ trình độ sự bị cũng không đạt nổi <cười> Còn có điểm tự hiểu lấy mình Với trình độ như cậu E rằng làm dự bị cũng khó Chúng ta thật buồn cười khi đặt hy vọng vào một người như thế này Một nam sinh ra ngâm đen Cơ thể cường tráng đột nhiên chế diễu Giọng nói lớn và không hề che giấu liền trực tiếp nói thẳng vào tôi Tôi đầu tiên là có chút sưởng sốt Sau đó sắc mặt lộ vẻ sắc lạnh Tống nghĩa thì cao mày Giận dữ nói Vương Tiểu Quân cậu im miệng cho tôi Chủ tịch tôi chỉ là ăn ngay nói thật Dựa vào cậu ta không bằng chúng ta tập luyện thêm Nam sinh ra ngầm đen tên là Vương Tiểu Quân Vẫn khinh thường nhìn tôi Rồi tiếp tục nói. Nếu không, để tôi dạy dỗ cậu ta một trận, để cậu ta biết mình thực sự có bao nhiêu cân lượng. Tôi nghĩ cũng được, dù kỹ thuật có giỏi đến đâu, nếu không thường xuyên chơi bóng cũng sẽ tụt dốc. Ngày mai rất quan trọng, chúng ta không thể thua được. Một nam sinh trông dài khác tên là Hoàng Dương tiếp lời. Tổng nghĩa cười khổ nói với tôi. hiểu phi, tôi tin lỗi. Mấy anh em của tôi chỉ là vì quá quan trọng kết quả ngày mai mà thôi Không sao Tôi là người thích giải quyết chuyện không phục Hôm nay ai muốn thách đấu Tôi đều nhận hết Dù không chơi bóng cả năm trời Và kỹ thuật đã giảm sút nghiêm trọng Nhưng để đối phó với mấy kẻ như thế này Thì không khó Tôi nhìn chầm chầm vào Vương Tiểu Quân và nói Giọng không hề khách sáo Dám khiêu khích tôi thì phải hối hận <cười> Khẩu khí lớn đấy Hôm nay Tôi, Vương Tiểu Quân, sẽ thách đấu với cậu. Nói trước nhé, khi mất mặt thì đừng trách tôi không nể mặt." Vương Tiểu Quân giàn giữ cười, nắm lấy quả bóng và ném về phía tôi. Tôi nhận bóng, vỗ vỗ nó rồi cười nói: Được, nay tôi sẽ cho cậu biết chính mình có mấy phần thượng lực để kiêu ngạo. Mấy người nghĩ ai sẽ thắng giữa Ngô Hiểu Phi và Vương Tiểu Quân đấy? Chắc là Vương Tiểu Quân. Cậu ta có kỹ thuật đối kháng rất tốt." Ngay cả chủ tịch cũng phải kiêng nẻ Vương Mãnh thì cười lạnh Nhẹ giọng nói <cười> cá người đúng là không có mắt Lát nữa mở to mắt mà xem Tôi vỗ bóng Vương Tiểu Quân đứng cách tôi 3 mét Và chuẩn bị phòng thủ Tôi nhẹ nhàng nói Chuẩn bị xong chưa Tôi sẽ úp rổ trước mặt cậu Và cậu chỉ có thể nhìn mà không thể ngăn cản Nói bậy bạ Để xem tôi có đè bẹp cậu không Mà tôi lộ vẻ cười lạnh Mạnh mẽ vỗ một phát vào bóng Và nắm chặt bóng bằng tay trái Tôi lao tới với khí thế mạnh mẽ Khi cách Vương Tiểu Quân khoảng 2m Và cách rổ 3m Tôi mạnh mẽ dậm chân Và thân người bay lên không chung Thấy tôi nhảy từ xa Vương Tiểu Quân cười khinh thường Thật là một kẻ ngốc Người nghĩ mình là ngôi sao NBA sao Dù sao không phòng thủ Thì cũng không úp được từ khoảng cách này Những người khác cũng lắc đầu Không đánh giá cao cú này và rồi đối mặt với tôi Vương tiểu quân đột nhiên nhận ra cậu ta không nhìn thấy bóng đâu nữa Ừ cái gì bóng đâu rồi Chẳng lẽ Ôi trời có thể nào cậu ta đang Trần báo nháy mắt hoảng hốt đúng như Trần báo nghĩ tôi đã chuyển bóng từ tay trái sang tay phải sau lưng nhưng điều thực sự khiến Trần báo kích ngạc là trong quá trình chuyển bóng từ tay trái sang tay phải Độ cao của tôi vẫn đang tăng lên. Độ cao tiếp tục tăng lên, thậm chí đầu tôi sắp chạm vào vành rổ. Tôi bay lên không trung, trượt về phía rổ. Ngay khoảnh khắc gần rổ, tay phải của tôi đã chuẩn bị, phả tích lũy toàn bộ sức mạnh, dồn một tấn công nhanh và mạnh mẽ, hướng thẳng vào rổ. Bằng một tiếng úp rổ, như một chiếc rìu sắc bén chẻ một khúc gỗ làm đôi trong nháy mắt. Vành rổ không ngừng rung lên, tôi đâm xuống mặt đất khuôn mặt lạnh lùng, toan lên vẻ bá đạo. Im lặng, im lặng như chết, im lặng không thể tin được. Trong nhà thi đấu, có mười mấy hai mươi người, không ai phát ra âm thanh nào, tất cả đều há hốc miệng, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Tống Nghĩa xứng sở, Vương Mãnh xứng sở, Hoàng Dương há hốc miệng, còn Vương Tiểu Quân thì nhắm mắt lại đầy đau khổ. Cố úp rổ mạnh mẽ của tôi, cậu ta quả thật dũng khí ngăn cản đều không có. A, thật không thể tin được, sức mạnh của cậu ta thật khủng khiếp, chỉ với một cú nhảy đơn giản, như thể cậu ta đang bước đi trên không, nhẹ nhàng và dễ dàng hoàn thành cú úp rổ khó khăn mà không cần tốn chút sức lực nào. Tống Nghiêu hạ hốc miệng, đầy kinh ngạc. <cười> Những người ở An Đại chỉ có trình độ chuyên nghiệp, nhưng của chúng ta có trình độ NBA, kỹ thuật hoàn toàn không cùng đẳng cấp, không thể so sánh được. Tôi nghĩ vừa rồi phi ca còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh. Vương Mãnh cười khẩy và nói với Vương Tiểu Quân. Mặt Vương Tiểu Quân đỏ bừng như gan lợn, không nói được lời nào. Ánh mắt nhìn tôi cũng có phần sợ hãi. Tôi thì nhún vai, không để ý. Kể từ khi bị thi quỷ chi khí cải tạo, thể chất của tôi có lẽ đã không còn thuộc về con người nữa. Vừa rồi tôi chỉ tùy tiện chuyển động chút ít. Nếu dùng hết sức hoặc sử dụng thi quỷ chi khí, Có lẽ tôi đã có thể đá lên đến đỉnh chóp của bảng rổ. Những người trong công lạc bộ bóng rổ bị sức mạnh đáng sợ của tôi làm choáng ván. Không ai dám làm khó tôi nữa. Tống Nghĩa giới thiệu cho tôi các đồng đội trong công lạc bộ bóng rổ. Có Hách Cường, Hạ Lôi, Trầm Vĩ, vân vân Sau đó, chúng tôi bàn chiến thuật một lúc. Đến 5 giờ thì rời đi. Đúng lúc tôi định về tắm rửa ăn cơm. Điện thoại đột nhiên reo lên. Vừa nghe máy. Đầu bên kia vang lên tiếng khóc của tống dài Sư phụ Người mau đến đây đi Ta bị người ta đùa giỡn phũ nhục Nghe giọng nói mang theo tiếng khóc của tống dài Tôi không khỏi lo lắng Lớn tiếng nói Tống dài có chuyện gì xảy ra Ai bắt nạt cô Cô đang ở đâu Đầu bên kia Giọng tống dài đầy sợ hãi xen lẫn những tiếng cười đùa ồn ào Tôi thậm chí còn nghe thấy thanh âm thảm thiết Của nam nhân kêu lên lắp bắp nói tôi cùng với dương đình tỷ đang ở cổng trường sư phụ người mau tới đi cổng trường sao tôi cảm thấy có chút nghi hoặc với danh tiếng của Tống dai tại đại học gian đại ai lại dám ban hạt cuối ngay tại cổng trường không suy nghĩ thêm tôi lập tức cầm lấy áo khoác và bước ra ngoài vì tôi nói chuyện khá lớn nên Tống Nghĩa Trần báo cùng mười mấy người khác đều nghe gió họ biết Tống dai là ai Và không thể tin được rằng Có người dám bắt nạt hoa khôi của Đại học Giang Đại Vì tò mò Cả đám người đi theo tôi Tạo thành một đoàn rầm rộ tiến về cổng trường Khoảng cách 40 không xa Thêm vào đó chúng tôi đi nhanh Chỉ chưa đầy 5 phút đã đến cổng trường Lúc này Một đám người đen nghịt tụ tập tại cổng Bao gồm cả sinh viên Đại học Giang Đại Và những người qua đường Tôi chen vào đám đông Như mày khi thấy mười mấy nam sinh cao lớn đang bao vây tổng trai và một mỹ nữ cao gầy, không ngừng buông lời trêu chọc, động tác thô lỗ, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười đùa bỡn cợt. Tổng trai mang theo tiếng khóc, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ sợ hãi, được nữ dáng người cao gầy che chắn phía sau. Mỹ nữ cao gầy thì chống nạnh, trợn mắt lớn tiếng mắng chửi, thỉnh thoảng còn đẩy lùi những nam sinh tiến tới, thể hiện phong thái mạnh mẽ như một nữ anh hùng. Gần tổng trai và mỹ nữ cao gầy, Bạn con Lý Nam Sinh đang ôm mũi đầy đau đớn, máu mũi chảy ra qua kẽ ngón tay, ánh mắt đầy giận dữ nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể lén nhìn nhóm người kia. <cười> không ngờ đại học giảng đại lại có mỹ nữ đẳng cấp thế này, nhìn mà ta muốn cứng cả người, thật là tuyệt phẩm. Bộ dáng mặc áo bóng rổ, tóc dài liếm môi cười gian nói. Đúng vậy, vòng một này thật hoàn hảo, giao trận đấu. Chúng ta có thể đưa họ đi chơi, thế nào? đường nhiên rồi, với sự vô địch của Chủ tịch Cố Bách Thiên và sự dũng mãnh của Mạnh Đường Ca, không cần phải nói, bất luận đội bóng rổ của Đại học Giang Đại là cái gì? Chỉ cần nhấc ngón tay là xong. mỗi khi hướng về hai cô gái này mở miệng coi trọng bọn họ, chẳng phải họ sẽ ngoan ngoãn đi theo sao? Một gái đầu húi cua, mặn mày thô cạch, không ngừng nịnh nọt gã tóc dài. Gá tóc dài cười to hai tiếng đầy đắc ý. Sau đó tiến tới trước mặt tống dài và mỹ nữ cao gầy, cười nói. Ha <cười> hai vị mỹ nữ, tôi là Mạnh Đường, đội trưởng đội bóng rổ khoa vật lý Đại học An Đại. Tối nay có hứng thú đi chơi với chúng tôi không? Một đêm 10 vạn, thế nào? <cười> loại quái vật như người thì uống nước rửa chân của ta cũng không xứng. Còn muốn hẹn ta đi chơi, không soi gương xem mình là cái thứ gì. <cười> Tống dài nhát gan không dám trả lời Mỹ nữ cao gầy thì chống lạnh đầy khí phách trầmọc cá tóc dài mạnh đường người xung quanh đeo cười nhìn mạnh đường với ánh mắt khinh thường tự hỏi hắn là thứ gì mà nghĩ đến có tiền thì hãy làm sao tôi không kìm được mà quan sátm Mỹ nữ cao gầy cô ấy mặc áo sơ mi hoa trắng nhỏ không che nổi bằng một căng đầy bên trong cuầnn sóc màu trắng đồ chân dài thẳng tóc đi giày thể thao khuôn mặt tinh tế Cả người đều tràn ngập hơi thở thanh xuân mỹ mạo, hơn nữa lúc này có chút khí thức cường hãn, lại tăng thêm vài phần phong tình. Nghe tiếng cười chế diễu của đám đông, cảm nhận ánh mắt khinh thường của mọi người, mạnh đường đột nhiên mặt đen lại, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vào mỹ nữ cao gầy, sau đó giữa ánh mắt của đám đông, dờ tay phải lên đánh xuống. Mọi người xung quanh đều nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến cảnh cô gái xinh đẹp bị đánh. Mỹ nữ cao gầy thì cười lạnh như trước. Nắm chặt nắm đấm Không chút sợ hãi Giống như một con hổ nhỏ giận dữ Có vẻ như muốn đánh trả Khi gương mặt nhỏ nhắn của mỹ nữ cao gầy Gần trong gian tắc Mạnh đường cười nham hiểm Dùng thêm lực Nhưng ngay sau đó Hắn ngẩn ra khi thấy tay mình không thể cử động được nữa Chính xác mà nói Tay hắn đã bị tôi nắm lấy Trong lúc nguy cấp Tôi đã xài bước lớn Nhanh chóng tóm lấy nắm đấm của mạnh đường Tiểu tử Ngươi là ai mà dám quản chuyện của ta Buông tay ra Nếu không ta sẽ đánh cho người tàn phế Mạnh đường gào lên với tôi Mặt hắn đầy gân xanh Nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào Cũng không thể thoát ra được Như thể tay mình bị kẹp chặt trong một cái kìm Tôi không khỏi cười lạnh Nhẹ giọng nói Đánh tàn phế ta ư Chỉ với loại như ngươi Một tay ta có thể đè chết mười mấy người như ngươi Điều tử, ngươi dám bất kính với mạnh ca Đi chết đi Gã nam tử cường tráng kia thừa cơ hội Vùng cú đấm lớn như cái bao cát Về phía tôi Tôi không quay đầu lại Chỉ đưa tay trái ra một góc Đập mạnh và nắm đấm to lớn của gã Nghe tiếng sắc Mặt hắn biến thành màu gan lợn Ôm lấy nắm tay nhảy tưng tưng Thấy tôi có võ nghệ như vậy Mười mấy gã cao lớn khác cũng ủa lên Có vẻ định đánh hội đồng tôi Bên phía này Chân báo T tổng nghĩaa cùng mười mấy người khác cũng vây lại mọi người xung quanh không khỏi lùi lại vài bước để tránh tai họa hai nhóm người căng thẳng đối đầu có vẻ chỉ chờ một đồng thái nhỏ là sẽ đánh nhau một gác cao gầy đầu hối cua đeo kính nhìn chăm và tống nghĩaa một lúc sau đó khé cười nói Tống Nghĩa chẳng lẽ chúng ta phải đánh một trận trước khi đấu bóng rổ à nghe vậy T tổng cười nói cổ B Thiên Chúng ta quen nhau đâu phải ngày một ngày hai Bất kể là đấu bóng rổ hay đánh nhau Chúng tôi đều sẵn sàng Đại học Giang Đại không phải nơi các người muốn làm gì thì làm Cô Bách Thiên nhìn chầm chầm vào Tống Nghĩa một lúc Rồi chuyển ánh mắt sang tôi Ra lệnh Tiểu tử thả mạnh đường ra Được thôi Tôi cười đám lại Sau đó bóp mạnh tay một chút Mạnh đường kêu lên như lợn bị chọc tiết Cơ thể hắn không khỏi cong xuống Xuyết chút nữa quỷ trước mặt tôi Sau đó tôi tung một cú đá mạnh Đá bay mạnh đường ra xa 3 mét Nhìn chầm chầm vào cố Bách Thiên Cười lạnh Ta không quan tâm ngươi là ai Nhưng đừng ra lệnh cho ta Nếu không ta sẽ làm cho ngươi Chết như thế nào cũng không biết Tin ta đi Ta có thể đánh cho ngươi ra phân Còn trần bóng rổ ngày mai Đó sẽ là cơn ác mộng của ngươi Có lẽ là do ảnh hưởng của ấn trung quỷ Hoặc có lẽ là tính cách tiềm ẩn của tôi Tôi ngày càng trở nên bá đạo Giọng nói mang theo khí thế không thể cướng lại Thân hình cao lớn Giọng nói cứng rắn Khiến tống dài phía sau không khỏi che miệng Đôi mắt to đầy nước mắt long lanh nhìn chầm chầm vào lưng tôi Ngay cả mỹ nữ cao gầy Cũng bất ngờ nhìn tôi vài lần Khóe miệng nhanh lên một chút thú vị Sáng mặt của Bách Thiên trở nên u ám Đôi mắt dưới gọng kính Lé lên sự lạnh lẽo Nhìn chăm chăm vào tôi một lúc rồi độn nhiênkhhé cười nói được rồi ngày mai ta sẽ khiến cho người và toàn thể sinh viên đại học Giang đại phải quyền trước mặt ta để người hiểu rằng trong mắt ta người chỉ là một con sâu bỏ hôi thối chỉ biết khoángác mà thôi nói xong hắn dẫn mười mấy người phía sau rời đi khi thấy những người đó rời đi Tống dài không khỏi thờào đưa tay vỗ ngực Lầu nước mắt trên mặt Rồi tiến tới ôm lấy cánh tay tôi Nở nụ cười xen lẫn nước mắt và nói Sư phụ Vừa rồi sư phụ thật bá đạo Thật là có khí chất đàn ông Tôi không kìm được Mà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của tống dài Vuốt phèm mái tóc mềm mại của cô ấy Còn tống dài thì không phản kháng Dường như rất thích thú Với hành động thân mật này của tôi Trần Báo Tống Nghĩa và một số người khác nhìn nhau Khẽ cười gượng Cảm thán rằng tình thánh chính là tình thánh không thể so b được sư phụ đạiỹ nhân này là dương đình một trong những hoa khối của trường Giangg đại chúng ta thống dai chỉ vàom Mỹ nữ cao gầy giới thiệu với tôi rồi tiếp tục nói sư phụ đừng coi thường dương đình nhé cô ấy là chủ tịch công lạc bộ Tây của chúng ta nam sinh bình thường cũng không phải là đối thủ của dương đình đâu Mỹ nữ cao cầy Dương Đình liếc nhìn tôi một cái Cười nhếch mép nói Nếu người không đến Lão nương này cũng có thể đem tên kia Đánh cho gãy răng đầy đất Lo chuyện bao đồng <cười> Nhìn Dương Đình đứng dạng chân Tôi không khỏi toán mồ hôi hột Nếu Bạch Tuyết Nhi là một nữ hán tử Thì Dương Đình này chính là máy bay chiến đấu Trong các nữ hán tử Căn bản không thể so sánh được Này Cậu là Ngô Hiểu Phi đúng không Vừa rồi tôi nghe cậu nói Ngày mai sẽ đánh tròn lũ kia ra trò Có thật không hả Dương Đình hiếp mắt nhìn tôi Khuôn mặt tinh tế tràn đầy ý cười Tôi gật đầu nói chắc chắn rồi Đừng có khoáng lát Để lúc đó không chỉ bản thân mất mặt Mà còn làm mất mặt trường đại học Giang Đại <cười> Dương Đình phòng má Vung vẩy nắm đấm nhỏ của mình Hư hư nói Nhìn mỹ nữ dáng người nóng này dị thường Tính cách táo bạo Nguyên bản tưởng rằng là một nữ hán tử Mà miệng lại cứ nói một câu Lại lầm bẩm hư hư Rõ ràng là một công chúa kiêu ngạo Tống Giai kéo tay tôi Dịu dàng nói Sư phụ Ngày mai ta cũng đến cổ vũ cho ngươi Làm thành viên đội cổ vũ Ngươi thấy thế nào Ta mặc đồng phục đội cổ vũ trông rất đẹp đấy Ngươi muốn xem không Tôi ngẩn người Còn chưa kịp nói gì Thì Tống Giai đã kéo tay Dương Đình Cười nói Đến lúc đó ta sẽ rủ Yên Tỷ, Yên Tỷ và Dương Đình Tỷ nữa, chúng ta sẽ tạo thành một đội cổ vũ toàn mỹ nữ. <cười> Nghe vậy, mắt tôi không khỏi sáng lên. Nếu Tống Giai, Lương Tính Yên, Lâm Yến và Lâm Bội Bội cùng đứng chung trong một bộ đồng phục cổ vũ, ôi trời, cảnh tượng đó sẽ đẹp đến mức tôi không dám chớp mắt đi. Tống Nghĩa và mấy người khác cũng nhìn nhau, nở một nụ cười mà đàn ông đều hiểu ai mà không thích ngắm mỹ nhân trong đồng phục cỡ chữ, Nhất là những hoa khôi như Lương Tĩnh Yên, Lâm Bội Bội, Dương Đình thì chu miệng hừ một tiếng, không từ chối cũng không đồng ý, rồi liếc nhìn tôi một cái, hừ một cái thật mạnh rồi bước đi. Tống Nghiễm và mấy người khác cùng tôi ưng hẹn thời gian rồi cũng rời đi, còn Tống giai thì ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu như một đứa trẻ, đòi tôi đưa về nhà. Tôi gật đầu đồng ý, mắt Tống giai long lanh như nước cười như bằng trăng khuyết, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ rất đáng yêu, ôm cánh tay tôi nhảy nhót vui vẻ. Sau khi đưa Tống Thai về nhà và trở lại ký túc xá, đã là 8 giờ tối. Tôi trò chuyện với Vương Mạnh thôi đào một lúc, rồi tắm rửa đơn giản và đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trần Báo Hào hứng mang đến cho tôi bộ đồng phục đội bóng rổ và nói rằng sẽ đợi tôi ở sân bóng rổ. Tôi nhận lấy bộ đồng phục là màu xanh trắng, trông thật không tồi số áo là số 10. Sau khi ăn sáng, tôi liền mặc bộ đồng phục bóng rổ. Màu xanh trắng của đồng phục rất hợp với màu da của tôi, làm tôi trông có vẻ thoáng đạt, tuấn tú. Cơ mấp của tôi sau khi được cường hóa bởi thi quỷ chi khí, không quá phô trương nhưng lại có đường nét rõ ràng, rất hút và thể hiện được khí chất nam tính. Sau đó, tôi và ba người vương mãnh cùng nhau đi đến sân vận động phía tây của Giang Đại, nơi trận đấu sẽ diễn ra. Trên đường, chúng tôi gặp nhiều bạn học cũng đang đổ về sân vận động phía tây. Phần lớn đều là sinh viên của Giang đại, nhưng cũng có không ít sinh viên của an đại đến cổ vũ. Đường phố hai bên tấm đầy cờ, loa phát ra thông báo từ đài phát thanh của trường, không trận đấu rất sôi nổi. Khi tôi đến sân vận động phía tây, tôi không khỏi dần mình, dù biết rằng sẽ có nhiều người đến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi vẫn phải thốt lên rằng quả thật rất đông. Sân vận động phía tây là sân vận động lớn nhất của Giang Đại. Có thể chứa đến hàng vạn người cùng lúc. Bây giờ không chỉ chật kín mà còn có rất nhiều người đứng xung quanh. Tức là số người xem trận đấu chắc chắn vượt qua một vạn. Vương Mánh đưa tôi đến khu vực nghỉ ngơi của Giang Đại. tổng Nghĩa và vài người khác cũng lên chào hỏi tôi. Tôi tìm một chỗ ngồi và lấy một chai nước uống. Thì thấy mạnh đường đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận. Khi tôi quay đầu lại, hắn không khỏi dơ nắm đấm đe dọa thấy vậy tôi không khỏi cười lạnh đúng là vết thương chưa lành hẳn đã quên đau chiều qua đáng lẽ tôi nên xa tay mạnh hơn trên khán đài ngôi ở k ghế đầu là hiệu trưởng của Giangg đại giám đốc giáo dục và lãnh đạo sở giáo dục Giang Â để đảm bảo tính công bằng trọng tay và người ghi điểm đều được mời từ sở thể thao Giang âm khoảng 10 phút sau trong tay thổi còi đây không phải là tiếng còi bắt đầu trận đấu mà là tín hiệu để đội cổ vũ vào sân biểu diễn. Từ khu vực nghỉ ngơi của An Đại, 6-7 cô gái tuổi đôi 10 bước ra, mặc đồng phục váy ngắn, để lộ đôi chân trắng nón, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người cao giáo và gợi cảm. Quả thật đều là những mỹ nhân khó tìm. Các thành viên đội cổ vũ này nhảy múa với những điều nhảy sôi động, đeo tai nghe và hát, tạo nên không khí cuồng nhiệt, khiến khán giả An Đại không khỏi gieo hò cổ vũ. Quả thật như vậy, Các thành viên đội cổ vũ này rất chuyên nghiệp, thể hiện rất tốt. Nhưng khi tôi liếc qua, lại không thấy các thành viên đội cổ vũ của Giang Đại. Đang lúc tôi thắc mắc, thì từ phía đông của sân vận động, đột nhiên vang lên những tiếng hú như sói chu, tiếng còi réo, tiếng hét hò vang lên, từ đợt sóng dâng cao, như muốn làm vớt than cả mây trời. Wow, đó là lâm chủ tịch, thật xinh đẹp. Nữ thần gợi cảm lương tính yên, thật là quá gợi cảm. Đống dài cũng rất đáng yêu chết tiện ngay cả đàn nhân kiêu ng nàoo đình cũng đến ai mà có xương hút lớn đến như vậy có thể khiến họ cùng xuất hiện để cổ vũ ấy còn không phải là tình thánh ngô hiểu phi saoà hắn xa ai có xương hút lớn đến vậy Đây là 6 đại hoa khôi hiếm khi thấy được cùng một chỗ như vậy ha <cười> tiên thật hôm nay đúng là lái to rồi có thể mán nhán mộten Ơ này nếu tôi bị kích động quá Thì phải làm sao Đám đông dần dần tản ra Tôi không khỏi đứng lên Hai mắt sáng rực Nước suối trong miệng cũng phun ra ngoài Chỉ thấy Lương Tích Yên Lâm Yến, Tống Dài, Lâm Bội Bội Dương Đình, Trần Hân Sáu người xếp thành một hàng bước đến Sáu cô gái đều mặc váy dài Màu xanh thiêu hoa Thân hình thon dài hoàn hảo Váy sát đất ôm lấy những đường cong mảnh mai của họ Ngực căng tròn, eo vẫn thon gọn Hồng tròn đầy, duyên dáng đến nỗi không tả nổi. Đường nét uyển chuyển, sáng mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ, phòng tình thiếu nữ vô hình lan tỏa ra, khuôn mặt trang điểm đậm nhạt vừa phải, chiếc váy dài dày đèo để lộ bờ vai trắng mút hoàn hảo, bộ ngực đầy đặn căng tròn. Ngoài sự hỗ trợ của trang phục, sáu cô gái đều có những đặc điểm riêng. Sự gợi cảm của Lương Tĩnh Yên, sự en thẹn của Trần Hân, sự đáng yêu của Tống Giai. Sự kiêu ngạo của Dương Đình, sự lạnh lùng của Lâm Bội Bội và sự thanh tú của Lâm Yến, sau nét tính cách khác nhau hồi tụ lại, chỉ sợ thần tiên cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Đã có không ít nam sinh chảy nước miếng, không kiềm chế nổi, nếu không phải đang ở sân vận động, chẳng hẳn họ đã muốn thực hiện hành động thô lỗ ngay tại chỗ rồi. Sáu cô gái chỉ cần đứng yên ở đó đã đủ để làm lu mờ đội cổ vũ của An Đại sự chênh lệch lớn đến mức như so sánh giữa công và phượng, khoảng cách quá lớn. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Chỉ thấy Nghiêu Duệ Tuyết, Trần Chỉ Tinh, Hà Mộng Na và cô gái mặc váy công chúa màu trắng ôm đàn guitar, đàn nhị và tiến đến, khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Dù về ngoại hình, nhóm nhạc phi vũ có kém hơn một chút so với các hoa khôi, nhưng độ nổi tiếng của ba người không hề thua kém. Họ cũng là những thần tượng trong mộng có biết bao chàng trai chết tiện ngay cả nhómphi Vũ cũng đến thần là đỉnh ấy nhiều mỹ nhân thế này tôi không biết nhìn ai nữa nhìn cảnh tượng đó tôi không khỏi há hốcc mồm mắt trànn tròn lầm bẩm đây là trận đấu bóng rổ hay là cuộc thi hóa hậu vậy ba người trần chỉ tình nhiều duyệt tuyết hà mộng Na không chỉ có dòng hát xuất sắc Mạc Quân Sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, khiến đàn ông phải giao xuyn. Thân hình cao ráo, đường cong hoàn mỹ của họ vô cùng gợi cảm, gương mặt kiều diễm với đôi chân dài trắng nõn và bàn chân nhỏ xinh đi giày cao gót pha lê, thật sự làm say lòng người. Khi cả chín cô gái đứng cùng nhau, mặc dù chưa biểu diễn, nhưng cả sân vận động phía tây của Giang Đại đã bùng nổ, rất nhiều nam sinh đã rời khỏi chỗ ngồi để vây cờ hò hét, nụ bọt vang tung toé giống như những con bò được đỏ mắt gần như phát điên. Phía Giang Đại náo nhiệt như sấm rền, còn phía An Đại thì lại im lặng. Những thành viên của đội cổ vũ An Đại vốn biểu diễn xuất sắc, còn có chút đắc ý, giờ chỉ biết đứng đó với gương mặt nhỏ nhắn đầy bất lực khi đối diện với những cô gái nổi bật của Giang Đại. Họ không còn chút tự tin nào, thậm chí cả sự ghen tị cũng không dám nảy sinh. Mẹ kiếp, nam sinh Giang Đại ai cũng xấu nhiều phần. Mạt lại có nhiều mỹ nữ như thế này, nhìn đến hoa cả mắt rồi, thật sự quá đẹp. Sau trận đấu này, nhất định tôi sẽ bỏ ra một số tiền lớn để có một đêm chung giường. Mạnh Đường nhìn chăm chú vào những cô gái, miệng không ngừng xuyết xoa, nương chảy dài. Âm hiểm, thần âm hiểm, trắng trắng răng đại miễn mình không phải đối thủ, nên đã mời đến nhiều mỹ nữ đẳng cấp như thế này. Điều khiến máu tôi sôi lên, không thể nào tập trung vào trận đấu được. Mặc dù họ rất xinh đẹp Nhưng có thể chỉ là bình hoa di động mà thôi Không cần phải làm to chuyện lên Nhạc bắt đầu vang lên Đó là một bài hát mọi người đều quen thuộc Là ca khúc tin vào chính mình Của ban nhạc Linh Điểm Nghe nhạc Cô Bách Thiên không khỏi mỉm cười lạnh lùng <cười> Quả nhiên là tay ngang Bà cô gái lại đi hát một bài Cần nhiều nội lực như thế này Thật là múa dìu qua mắt thợ Loại ca khúc này Nếu hát hay thì sẽ khuấy động được khán giả, nâng cao khí thế của toàn trường. Còn nếu không hát tốt thì sẽ thành trò cười. Nhưng ngay khi dòng hát của Trần chỉ Tinh cất lên, khán giả lập tức im lặng. dòng hát của cô hoàn toàn trái ngược với bóng dáng nhỏ nhắn. Vừa vang dội, lại có sức truyền cảm, đầy nội lực. Dù khác biệt so với bản gốc, nhưng vẫn có một nét riêng, đầy ấn tượng. dòng hát của cô chuyển qua loa đến từng góc của sân vận động. Mặc dù sân khấu yên tĩnh Nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy cảm xúc Nhiệt huyết dâng trào Nghiêu rượi tuyết và hà mộng na Với vũ đạo hoàng giã Lăng đầu thỉnh thoảng tung ra những động tác lộn nhào Làm bùng nổ toàn sân khấu Chỉ trong chống lát Tiếng hoàn hồ như sấm vang lên Từng đợt từng đợt như sóng trào trần chỉ tinh nhẹ nhàng chỉnh lại micro Và cô gái cùng đồng thanh Lớn tiếng hô lên Hiểu phi ca ca Em yêu anh Giống như chuột yêu gào vậy Cố lên nhé May mà tôi đã chuẩn bị trước Nếu không chắc tôi đã phun ra rồi Bà cổ nhóc này cố tình kéo thù hận Về phía tôi hay sao Giờ đây không chỉ những người của An Đại căm hận tôi Mà cả khán giả của Giang Đại Cũng đầy khoán niệm Nếu ánh mắt có thể diễn người Tôi chắc đã bị đâm nát rồi Nhưng điều khiến tôi muốn phun máu Vẫn còn ở phía sau Sau khi nhóm Phi Vũ biểu diễn xong Tiếp theo là màn biểu diễn của 6 đại hoa khôi Họ nhảy múa trong những chiếc váy dài màu xanh biếc Thân hình uyển chuyển tuyệt đẹp di chuyển nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh tượng mê hồn, khiến hơn một vạn khán giả chìm vào sự im lặng. Vũ điểu tinh tế của họ như có âm thanh, làm lai động lòng người. Lâm bội bội giống như đoá tuyết liên cao sang, không nói không cười, nhưng vẫn đầy mê hoặc, khiến bao người tranh giành. Lương Tính Yên thì như một đóa hồng nhiệt huyết. Một cách nhìn, một nụ cười của cô, khiến người ta toàn thân mềm nh� Đóng dài thì giống như một búp bê đáng yêu Vừa nhảy múa vừa phồng má Đôi mắt to tròn chớp chớp Lâm Yến khuôn mặt đạm nhiên Giống như một thiếu nữ bình thường của Lâm gia Điềm tính an tường Dương Đình Cô gái mạnh mẽ này Dường như không giỏi về vũ đạo Bàn tay vũ động giống như đang đánh quyền Nhưng là giữa ánh mắt mang theo ý cười thản nhiên Có một phèn phong vị khác Cuối cùng là Trần Hân Giống như một đoá bách hợp buổi trưa E thẹn cuối đầu Gương mặt ứng đỏ Như một đám mây đẹp nhất trên trời Sáu cô gái xinh đẹp với khí chất khác nhau Như sáu nàng tiên giáng trần Múa điệu múa khiến hơn một bàn khán giả Dường như bị hồn bay phách lạc Vũ điệu nhanh chóng kết thúc Nhưng sân khấu vẫn còn yên tĩnh Không ai nói lời nào Tất cả đều chỉ lặng lẽ nhìn sáu cô gái Đứng trên sân khấu Nhìn thấy phản ứng của đám đông Sáu cô gái mỉm cười mãn nguyện Sau đó từng người một đeo tai nghe cố gắng bí gà lên tai. Ba người trong nhóm phi vũ cũng bước lên. Họ nhìn nhau và mỉm cười tinh quái. Rồi cùng đồng thanh nói. Ngô hiểu phi, anh phải cố lên. Tối nay chúng ta sẽ nhảy múa cột cho anh xem. Phút một tiếng. Lần này tôi không chỉ muốn phun nước nữa mà suýt phun cả máu. Đây là một lời nói công khai trước mặt hơn một vạn người. Không thể chỉ đơn thuần gọi là gây thù hận nữa. Đại thực sự là án tử hình dành cho tôi. Tất cả ánh niệm của đám đông tập trung vào tôi, ngay cả trọng tài, người ghi điểm, hiệu trưởng Giang Đại cũng đều nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi đã bị định tội. Sáu đại hoa khôi cùng thêm nhóm vũ nhảy múa cột, trời ạ, tôi sẵn sàng sống ngắn lại 10 năm chỉ để được nhìn thấy một lần thôi. Trời ơi, kẻ thù của đoàn bộ đàn ông, anh em ơi, hãy cùng nhau đánh bại Ngô Hiểu Phi trong trận đấu này. Gan này thật sự là một tai họa. Trần Báo và Tống Nghĩa đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, tiến lên vỗ vai tôi, cười nham hiểm. "Phi ca, phi đại gia, để lúc đó đừng quên quay lại video cho chúng tôi xem với nhé, để chúng tôi cũng được mãn nhãn." Cút đi." "Dành đám bạn xấu hạ hế này." Tôi cảm thấy tức giận, ánh mắt không tốt đẹp gì trừng mắt nhìn Trần Chỉ Tinh. Chẳng chắn là cô bé này nghĩ ra ý tưởng này rồi. Thực tế đúng là như vậy. Tôi thích xem múa cột. Ngoài trần chỉ tinh ra thì ai biết được chứ? Nhìn nụ cười gian xào của những cô gái này. Tôi không khỏi ôm đầu. Những người phụ nữ này muốn làm gì đây? Nhìn thấy tôi ôm đầu. Vẻ mặt như đã xong đời. Chiến cô gái bao gồm cả lâm bội bội. Đều nở nụ cười nhẹ, khẽ nói. Đáng đời, ai bảo cậu lăng nhăng như vậy? Không chỉ khán giả của Đại bị chín người Lâm Bội Bội làm cho choáng ngợp mà cả các thành viên đội bóng rổ như Cố và Mạnh Đường cũng bị sốc. Hồi lâu không nói nên lời. Một lúc sau, Cố Mạch Thiên mới trầm giọng nói: "Giang Đại đã có nhiều nữ như vậy, hôm nay chúng ta sẽ cho họ biết thế nào mới là đàn ông thực sự, để cho họ hiểu rằng chỉ có chúng ta mới xứng đáng với thân hình quyến rũ, vũ điệu tuyệt vời và dung nhan tuyệt mỹ của họ." Cố Mạch Thiên người bình thường ít khi nói chuyện lần này lại nói ra một chàng như vậy chẳng qua cũng chỉ vì ghen tị ánh mắt gắn gào nhìn tôi thiếu ch nữa muốn thì nên cắn tôi hai phút sau coi thổi vang trận đấu bắt đầu cánh cầu thủ hai đội tiến vào sân điều khiến cô bác thiên và mạnh đường ngạc nhiên là tôi vẫn ngồi trên ghế dự bị với vẻ mặt ủ oài mẹ kiếp cho đua gì đấy rồi có nhiều m Mỹ nữ của Vũ như thế và cầu thủ chính lại không có, tưởng là cao thủ hóa ra là kẻ vô dụng. Cảm nhận được ánh mắt khinh thường của Cố Bạch Thiên cùng những người khác, tôi chỉ cười nhạt, nhìn Tống Nghiễm và các đồng đội với ánh mắt u oán, không phải do mấy người ghen tị hay sao? Họ tuyên bố, chúng ta thử trước, nếu không đánh nổi thì cậu hãy vào, bằng không nổi bật đều bị cậu đoạt rồi. Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Khi quả bóng rổ được ném lên không trung, trận đấu chính thức bắt đầu. Mạnh Đường là người cao nhất, có khả năng bật nhảy rất tốt, sức mạnh vô cùng đáng nể. Khi hắn nhảy lên, trông giống như một ngọn núi lớn, khí thế vô cùng kinh hoàng. Trần Bảo không thể tranh bóng với hắn và đội An Đại bắt đầu tấn công. Trong tay vuốt bóng, Mạnh Đường thần tình dữ tợn, trên mặt tràn ngập khinh thường. Vẫy ngón tay về phía Trần Bảo với ý nói rằng cậu ta không đủ khả năng. Trần Bảo tức giận Lào về phía trước để cố gắng cướp bóng. Nhưng lại bị mạnh đường rụ rỗ vào bẫy. Cơ thể khổng lồ của hắn di chuyển rất linh hoạt. Né tránh trần báo cướp đoạt. Rất nhanh chạy đi lên. Dùng ba bước lớn như xe tăng húc may hạo cường đang phòng thủ. Rồi thực hiện một cú sở làm đăng đầy ấn tượng. Cú sở làm đăng này đã giúp đội An Đại lấy lại tinh thần. Tạo nên một sự áp đảo về khí thế. Trong khi các thành viên của đội Giang Đại có phần mất tập trung. Hạo cường dẫn bóng. Nhưng một lần nữa bị Cố Bách Thiên cướp bóng và thực hiện một cú đăng mạnh mẽ khác. Tỷ số đã là 4-0. Khán giả của An Đại lập tức hò hét vang trời, giải tỏa những bức xúc vừa bị nhóm lâm bội bội đàn áp. Trong khi đó, khán giả của Giang Đại thì bắt đầu lo lắng Trận đấu này không thể thua được. Nếu không, tất cả những gì Giang Đại đã dần dựng sẽ trở nên vô nghĩa. Tổng nghĩa vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu ta điều khiển bóng một cách điều luyện, kiến kẽ và không lỗ hỏng. Khiến cô Bách Thiên không thể cướp được bóng. Với một cú lách người và một cú nhảy lên ném bóng. Tống Nghĩa ghi được 3 điểm. Yeah! Khán giả của Giang Đại cũng bắt đầu gieo hò như sấm rèn. Tiếng cổ vũ không ngừng vang lên. Thế nhưng không như mong đợi. Đội an đại thực sự rất mạnh. Xứng đáng là đội bóng chuyên nghiệp. Họ vượt trội so với Giang Đại rất nhiều. Ngoại trừ Tống Nghĩa còn có thể sánh ngang Những người khác đều rất chật vật. Không thể phòng thủ được. Khi kết thúc hiệp 1, Giang Đại đã bị dẫn trước 15 điểm. Các cầu thủ trên sân đều tinh thần xuống thấp, có chút thất vọng. Tống Nghĩa thấy vậy cười khổ nói. Hiểu phi, vẫn phải trông cậy vào cậu thôi. Hãy thể hiện thật tốt, nếu không tối nay không chỉ không được xem múa cột, mà còn có thể bị các học viên của Giang Đại phụ nước miếng đến chết. Tôi cười hì hì, ra Hiệu an ủi cậu ta. Ha <cười> về khoản thể hiện... Chưa từng gặp đối thủ 5 phút sau Trong tài thổi còi bắt đầu hiệp 2 Cô Bách Thiên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên Vì thông thường Cầu thủ dư bị chỉ vào sân ở hiệp 3 Mạnh đường không thèm quan tâm Với tay khiêu khích tôi Tiểu tử Người nghĩ sao khi ta sẽ cho người thấy Thế nào là sức mạnh thực sự Tôi mỉm cười Nhìn qua mạnh cường và cổ Bách Thiên Rồi nói nhỏ Chiều qua ta đã nói rằng ta sẽ đánh đến mức khiến cho các người phải nôn ra cả phân. Khi Hạo Cường truyền bóng cho tôi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Để tôi thử xem sao. Một cầu thủ nhỏ con bên phía An Đại nghĩ vậy, lập tức lao lên để cướp bóng. Cầu thủ nhỏ này rất nhanh, lao thẳng đến quả bóng trong tay tôi. Nhưng tôi chỉ cười nhẹ, phản ứng nhanh chóng. Tay trái thực hiện một cú dẫn bóng sau lưng, chuyển bóng từ tay phải sang tay trái. Rồi lợi dụng cơ hộiăng quan nửa sân Tuột nhiên tôi nhảy lên ngay ngoài vòng 3 điểm và thực hiện một cuốn ném bóng người phòng thủ không kịp nhảy lên ngăn cản thậm chí còn không nghĩ đến việc chặn bóng ném thế này sao hãy cu ném này quá xa chắc chắn không vào được cầu thủ nhỏ còn nghĩ thầm nhưng rồi chỉ nghe một tiếng phụt bóng vào rổ mỗi canh hoàn hảo tiểu tử người gặp may thôi? Ném từ xa thế mà cũng vào. Mạnh đường vẫn không thèm để ý. Tự mình dẫn bóng lao lên tấn công. Tôi ngay lập tức tiến lên phòng thủ. Hắn dùng sức mạnh khổng lồ như xe ủi đất để tôi lùi về phía sau. Tôi giả vờ không đủ sức mạnh bị đẩy lùi về gần rổ. Lúc đó, mạnh đường nở một nụ cười nham hiểm. Quay người nhảy lên, đình sơ lam đăng ngay trước mặt tôi. Nhưng tôi làm sao có thể để cho hắn đạt được mục đích như một cánh chim nhạn. Toàn nhanh như chớp chặn được cú ném. Tống Nghĩa nhanh chóng cướp được bóng và chuyền lại cho tôi. Tôi vỗ nhẹ quả bóng, nhìn Mạnh Đường vẫn còn đang sững sờ, cười lạnh lùng nói: "Bóng cho ngươi, ta đã nói sẽ đánh cho ngươi nôn ra cả phân, bắt đầu từ việc chặn bóng." Lời tôi nói đầy ngạo mạn, nhưng không hiểu sao Mạnh Đường bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn cố gắng hết sức đểslam đặng một lần nữa. Ầm một tiếng vang lên, lại là một cú chặn nữa. Hạo cường nhặt bóng lên và truyền lại cho tôi. Tôi tiếp tục ném cho mạnh đường, nhẹ nhàng nói. Tiếp tục. Cố lên, cố lên, sư phụ tuyệt quá. Trần chỉ tinh và tống dài hét lên cổ vũ. Lâm bội bội và lương tính yên nhìn nhau nở nụ cười, cũng bắt đầu cổ vũ. Sự hấp dẫn của căng hoa khôi thật lớn. Cuối cùng tất cả khán giả trên sân đều hô hào và tiếng cổ vũ khiến tôi đổ mồ hôi ròng ròng. Ngô hiểu phi... Múa cột, cổ lên, cổ lên, múa cột. Lúc này, ánh mắt của Mạnh Đường nhìn tôi đã có chút lo sợ, và Cố Bạch Thiên cũng nhíu mày, lòng lên một chút giận dữ. Hắn ta không phải là không có thực lực, mà là ngay từ đầu đã khinh thường chúng tôi, thượng giỏi chằng bức. Lần này, Mạnh Đường không dám sơ làm đàng nữa, mà nhảy lên chuẩn bị ném bóng tử ra. Nhưng có tránh được không? Rõ ràng là không thể. Tôi phóng người lên, giao long như cuồng phong mạnh mẽ tràn bóng lần nữa bóng bay vào mặt mạnh đường khiến hắn phải lùi lại mấy bước và ngãng ngồi xuống đất vào mũi chảy dòng rò tôi lại ném bóng về phía hắn với vẻ mặt lạnh lùng và tàn nhẫn nói tiếp tục lúc này tôi như một ác quỷ trong mắt mạnh đường hắn nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi rồi lập tức chạy đến nói với cố B bác tôi bị thương rồi phải ra sân để điều trị Cô Bách Thiên tức giận đến mức mặt biến dạng, sau đó quyết định tự mình đối đầu. Hắn dẫn bóng và không muốn đối đầu trực diện với tôi, mà định vượt qua Hạo cường. Với một cú lách người, hắn đã vượt qua hảo cường và chuẩn bị thực hiện một cú lầy ấp, nhưng lại bị tôi chặn lại một cách tàn nhẫn. Không tin vào điều này, một cái, hai cái, ba cái, tất cả đều bị tôi chặn lại. Tổng Nghĩa và Trần Báo nhìn tôi với mắt ngỡ ngàng, Lần đầu tiên họ thấy bóng rổ có thể chơi như thế này Nhìn cô Bách Thiên Đã bắt đầu mất tinh thần Tôi dẫn bóng tấn công ngược lại tốc độ nhanh như chớp Như sấm sét Không gì có thể ngăn cản Chỉ vừa bước vào khu vực cấm địa Tôi nhảy lên Thực hiện một cú đăng 360 độ Toàn bộ sân đấu im lặng Cú đăng này quá khó Ngay cả trong NBA cũng không có nhiều người có thể làm được Một số trọng đài suốt chút nữa là trợn tròn mắt Im lặng Một sự im lặng đến kỳ lạ. Nam sinh hoạt động thể thao thực sự có mị lực, khiến Lâm Bội Bội và những cô gái khác ánh mắt lấp lánh, rồi thì thầm nói. "Xong rồi, ngươi bị sao lợi hại như vậy? Tối nay không phải thực sự sẽ phải nhảy múa cột đấy chứ? Thật là xấu hổ quá đi." Tống Gia cười hi lộ ra răng khảnh đáng yêu, dịu dàng nói. "Sư phụ nổi tiếng là háo sắc, vì màn múa cột mà làm bất cứ điều gì cũng được." Ta thích bộ đồng phục màu đỏ của Man Mũi cột, tối nay sẽ mặc màu đó đi." Lâm Bội Bội và những cô gái khác liền đen mặt, chứa hết ngạc nhiên, Trần Chỉ Tinh liền trừng mắt nhìn tổng tài nói: "Màu đỏ là của tôi, hợp với nước da của tôi hơn." Không chỉ có Lâm Bội Bội và những người khác, mà cả những cổ động viên của Han Đại cũng nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Từ đó, tôi bắt đầu biểu diễn cá nhân, lên sổ, đan ném tử ra cướp bóng, tôi làm mọi thứ không gì không thể, không nơi nào không hiện diện. Điểm số của chúng tôi liên tục dẫn trước 20 điểm, trong khi An Đại không ghi được điểm nào trong suốt 10 phút. Thể hiện thì phải thể hiện đến cùng. Trong 30 giây cuối cùng, tôi lại ném 3 điểm. Một cú ném 3 điểm từ rất xa. Chỉ nhìn thấy sau khi ném bóng, tôi không nhìn về phía rổ mà xoay người giơ hai tay lên, mặt cười rạng rỡ, thực hiện động tác ăn mừng trước như thể bóng đã vào rổ. San một tiếng, bóng rơi vào lưới một cách hoàn hảo. Tôi thành công trong việc thể hiện và Cố Bạch Thiên thì đứng nhìn tôi với mắt đỏ đắn, như thể linh hồn đã bị rút ra. Hắn biết rằng kết quả trận đấu đã không còn nghi ngờ gì nữa. Thần tượng, trời ơi, Phi quá giỏi trong việc thể hiện, ngay cả siêu sao NBA đến cũng phải chịu thua. Không chỉ Cố Bạch Thiên, mà cả Mạnh Đường và các thành viên khác trong đội bóng rổ An Đại cũng mất hết tinh thần. Khán giả và người hâm mộ của An Đại cũng trở nên im lặng, họ nhìn nhau với mắt không thể tin nổi và cuối cùng không thể chịu nổi mà dần dần rời đi. Khi hiệp hai kết thúc, tôi rời sân, toàn bộ khán giả đều đứng dậy, vỗ tay nồng nhiệt dành cho tôi. Xen lẫn là những tiếng hét phấn khích của nhiều cô gái. Tôi đứng trên sân với vẻ ngạo mạn, chống tay vào hông, dáng vẻ phong tao, xoay nửa vòng, tay trái chỉ lên không trung, tay phải uốn cong và đặt lên tai. Miếng khán giả như thể đang nói. Các người đang nói gì? Tôi không nghe thấy. Nhiều khán giả không thể nhịn được cười trước hành động của tôi, thậm chí có những nữ sinh hâm mộ hét lớn. Ngô Hiểu Phi, anh thật là đẹp trai, chúng tôi muốn sinh con cho anh. Mà kệ vẻ dân của bạn trai họ đứng bên cạnh. Tôi ngẩng mặt lên trời cười to, vô cùng đắc ý, vui vẻ rời khỏi dân và ngồi xuống ghế. Bên kia, Lương Tĩnh Yên không thể không biết môi Cười nói Nhìn cậu ta kìa thật đáng ghét Tống dài bắt chước hành động của tôi Làm rất chuẩn Và cũng cười khanh khách với vẻ dễ thương Đôi mắt to tròn đầy sự tinh nghịch Sau đó thì thầm vào tai của Lương Tĩnh Yên Khiến mặt cô ấy đỏ bừng E thẹn nhìn tôi một cái Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua Hiệp sau bắt đầu Tôi liếc qua thấy cố Bách Thiên và Mạnh Đường Vẫn ngồi trên ghế dự bị Gương mặt trông thật khó coi Tôi sờ sờ mũi, nghĩ thầm nếu họ không lên sân, tôi cũng không cần phải ra sân. Nhìn thấy lâm bội bội và những mỹ nhân khác đang ngồi ở phía đối diện, lòng tôi ngưỡng ngáy. Nghĩ rằng ngồi yên một chỗ cũng không vui, không bằng chạy qua tán gấu với các mỹ nhân. Chà, sư phụ chắc chắn là đang ngứa ngáy, không thể ngồi yên được, muốn chạy qua đây rồi. Chẳng chỉ tình cười treo trọng khi nhìn thấy tôi tiến đến. Mỹ nữ bảo lực dương đình ngạc nhiên hỏi. Ngô Hiểu Phi không thể mê gái đến thế chứ. Lâm bội bội hiếm khi lên tiếng, cười nói. Người này, ngoài việc thích phô trương thể hiện, đặc điểm lớn nhất của cậu ta là hào sắc. Thấy gái đẹp là không thể bước đi nổi. Lần này để kéo cậu ta tham gia thi đấu, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Nói đến đây, gương mặt băng giá của Lâm bội bội cũng đỏ lên. Lâm Yến như chợt nhớ đến điều gì đó, mà cũng đỏ ửng gật đầu cười nói. Người này đúng là sắc lang. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một câu chưa nói. Mặc dù là sắc lang, nhưng không khiến cho người ta cảm thấy ghét bỏ, ngược lại còn có chút thích thú, thật là kỳ lạ. Tôi mặt dày bước đến gần, như một lượt từ Lâm Bội bội, Lương Tĩnh đến Lâm Yến và cả cô bé Tống Tại, rồi nhìn những cô gái khác, khiến tôi cảm thấy hoa mắt. Nếu có tám đôi mắt thì tốt quá. Suýt nữa thì chảy nước miếng. Cô này thì quyến rũ. Cô kia thì lạnh lùng đầy sự mê hoặc Còn cô nọ thì dễ thương vô hạn Những bông hoa rực rỡ Làm cho người ta muốn lạc lối Dương Đình nhíu mày giờ nắm đấm nhỏ lên và nói Này đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn tôi Coi chừng tôi đấm cho một trận Gương mặt không tỉ vết Làn da trắng mịn Cùng với đôi mắt to lòng lanh Thực sự chẳng có chút uy hiếp nào Ngược lại còn mang một nét quyến rũ khác Tôi không thể nhìn được Mà nháy mắt với Dương Đình cười nói đại Mỹ nhân sau Tr trận đấu chiều nay chúng ta đi ăn mừng một chút ở bên cạnh trường học có một quán cà rất lớn vừa hát vừa ăn lại còn có thể nhảy kẻ ra múa cột nói xong tôi chỉ vào từng cô gái một và cười gian nói cô mặc màu đỏ cô mặc màu đen cô mặc màu xanh còn cô thì mặc màu trong suốt vừa rất lời tôi đứng tại chỗ tưởng tượng cười khúc khích Không hề để ý đến những gương mặt ửng hồng Của các cô gái Trên sân không còn cố Bách Thiên Mạnh Đường và những người khác Hoàn toàn không phải đối thủ của Giang Đại Hiệp 3 còn chưa kết thúc Đã có thể dự đoán được kết quả Cuối cùng Giang Đại dân trước 40 điểm Và giành chiến thắng Sinh viên Giang Đại túm 5 tủng 3 Bàn tán về trận đấu Tất nhiên phần lớn câu chuyện xoay quanh tôi Và các mỹ nhân Thật sự là trận đấu đã xem quá mãn nhãn Và mỹ nhân cũng đã ngắm đủ Buổi trưa tôi cùng mấy cô gái ăn cơm trong nhà ăn Hôm nay tôi mới hiểu thế nào là tú sắc khả san Bữa trưa gần như không ăn gì Nhưng cũng chẳng thấy đói Ăn xong tôi định trở về ký thúc sáng nghỉ ngơi một lúc Tiện thể tắm rửa Khi tôi bước đến cửa điện tử Thấy ông lão ôm một cái hộp đen lớn Tiểu Huy và Tiểu Hồ Ly cũng đứng bên cạnh Tò mò bước vào Bên trong hộp được xếp gọn gàng những viên đá có hình dạng khác nhau Màu sắc cũng khác nhau Có đỏ đ đèn có trắng và những viên đá này đều tỏa ra các luồng khí khác nhau có âm lánh có nóng bức có xôi trào ông à Đây là đá gì vậy có tác dụng gì tôi ngồi xuống ghế và cười hỏi ông lão liếng nhìn tôi nhẹ nhàng nói đây là những viên đá dùng để bố trí kiểu tinh phong ma trận đá đen láng sát Thạch chứa đừng âm khí giày đặc đá trắng là bạch Phàn Thạch Có tác dụng rõ rệt trong việc ngưng sát trừ âm. Đá đỏ là kê huyết thạch, ẩn chứa huyết lực cường đại. Đá tím là thiên cơ thạch, có khả năng hấp thu lực lớn. Đá vàng là kiêu hoàng thạch, chứa đựng sức mạnh của phù chú. Đá xanh là huyền minh thạch, là vật của minh giới. Có thể chống lại âm khí, củng cố trần pháp không bị vỡ. Ngưng một chút, ông lão tiếp tục nói. Ta đoán trong hai ba ngày tới thì Khôi sẽ không chịu nổi nữa mà cố gắng phá vỡ phong ấn muốn tấn công chúng ta một cách bất ngờ vì vậy ta phải sử dụng kiểu tinh phong ma trận để bao phủ toàn bộ giang đại ta sẽ sắp xếp trận pháp theo bát phương càn vị kiểu phương thần vị thập phương thiên vị sử dụng bí pháp thiên cờ để mượn lực lượng hỗn độn nguyên lực và tinh lực để hoàn toàn phong ấn giang đại mọi thứ ta ma không thể vào cũng không thể ra ngoài Ba trận pháp này còn có thể áp chế sức mạnh của Khôi Thí xuống mức thấp nhất. Ông lão đột nhiên thở dài và nói: "Nếu ta không phải bị thương và chưa hồi phục, đối phó một con thi khôi thực sự không phải là việc khó. Và những người trong trường có cần rời đi không?" Tôi liếc nhìn ông lão, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, ông lão liền trừng mắt nhìn tôi. "Ngươi nói vậy không phải vô nghĩa sao?" Nếu có chuyện gì xảy ra giữa chừng thì khôi phá được ra ngoài từ tòa nhà số 4, chẳng phải sẽ gây ra thảm cảnh sao? Nói đến đây, sắc mặt ông Lão hơi trầm xuống, không khỏi lo lắng nói: "Điều ta lo lắng là khu vực phàm trường sau giang đại, trong đó có lẽ còn nhiều thi thể ẩn giấu. Nếu âm khí bùng nổ, e rằng sẽ có một cuộc bùng nổ của dạng sống. Đến lúc đó ta phải toàn lực đối phó với thi khôi, e rằng không thể phân thân." Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ đến ba người, Trương Miểu, Trương Tuấn Minh, Trương Thiên Sư. Tôi có thể nhờ họ đến giúp. Ngay lập tức, tôi kể cho ông Láo nghe về họ. Ông lão cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, ông ấy dặn dò tôi vài câu, rồi lại vội vàng cùng với Tiểu Huy và Tiểu Hổ Ly rời đi. Tôi đành sờ sờ mũi, trở về ký túc xá. 2 giờ chiều, Tống Giai gọi điện cho tôi. Sư phụ, người nhanh lên! Trần đấu của Dương Đ đìnhnh tỷ sắp bắt đầu rồi được tôi đến ngày Dương Đình tỷ là chủ tịch câu lạc bộ Tây lại còn là hoa khôi của trường điều quan trọng nhất là xem mỹ nhân đánh nhau là một việc thú vị tổ nhất định không thể bỏ lỡ ở chương trình độcuyện đến đây là kết thúc